Công tử điên tử k hiện n bạn nha g các theo Để d õ diễn biến của câu c u h y Hiện tại thì những người con gái xung quanh lâm vân thì có hai người đang không ở cùng một chỗ với hắn đấy là mông văn và hàn vũ đình em gái của hàn vũ tích hai người này thì đang còn chu du ở bên một cái vị diện tu chân giới nào đó còn lâm vân lúc này ở trái đất thì đang phải giải quyết vấn đề của kỷ minh đấy là một nhóm người đến từ hành tinh tên là kỳ minh luôn và đang làm mưa làm gió trên dưới đất lâm vân cũng lợi dụng vào vấn đề này để kiếm tiền của các nước trên thế giới và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương tổng bộ của kỳ minh tư mao nói rất đúng tình báo của chúng ta đã quá sơ sài địa cầu là một nơi không có người tu chân là điều chính xác tôi hoài nghi người kia không phải là người địa cầu có lẽ hắn tới từ một hành tinh tu chân nào đó rồi thông qua một số biện pháp để đến địa cầu một người mặt đen nói t ừ m à o lại nói tiếp người này có thể tiêu diệt chúng ta nhưng lại không tiêu diệt xem ra có vẻ như hắn muốn ép chúng ta tới nơi nào đó chỉ là không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy vô luận thế nào chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi tình huống người m ặ t đen thở dài tiếp tục nói đội trưởng phi điệp đã không cách nào bay tiếp làm sao bây giờ đây một tên điều khiển vật thể bay bỗng nhiên quay đầu hỏi chỗ này là chỗ nào vậy còn đang ở trên biển không tên m ặ t đen nhìn màn hình lớn trên phi điệp đã tới đất liền hình như là một quốc gia nào đó tên điều khiển phi điệp trả lời là một quốc gia sau sao người kia lại muốn người của mình tới nơi này nhỉ chẳng lẽ hắn có thù á n gì với quốc gia này sau hay là có nguyên nhân khác hiện tại tính mạng của bên mình đang nằm trong tay hắn còn quan tâm những điều kia làm gì tên đội trưởng mặt đen nghĩ tới đây lập tức phân phó vậy thì hạ lệnh cho các đơn vị khác đáp xuống đây thành lập căn cứ mới tuân lệnh nhưng đội trưởng xử lý loài người ở đây thế nào tên điều khiển phi điệp hỏi dù sao thì chúng ta cũng không thoát khỏi số chết vậy thì cứ phá hủy hết đi tên mặt đen hung dữ nói r ũ i đầu co đầu đều là một đao thì cần gì phải nơm nớp lo sợ nữa tuân lệnh gần trăm vật thể bay liền đ ổ xuống một thành phố có dân cư dày đặc đồng thời liên tục phóng r ánh sáng hủy diệt khu vực xung quanh lập tức trở thành bình địa lúc người kỵ m i n h xâm nhập thì quân đội quốc gia này đã phát hiện ra bọn họ rất nhanh chạy tới tiếp viện nhưng chiến đấu hầu như chỉ nghiêng về một bên người của kỷ minh bởi vì căn cứ bị hủy lại bị ép tới đây liền c h ú t giận lên quân đội của quốc gia này chiến đấu bây giờ đã trở thành đồ sát lâm vân đứng trên không trung nhìn cảnh này chỉ cười lạnh mục đích đã đạt được nhưng hắn cũng biết một khi hắn rời đi thì những người kỷ minh ở đây sẽ lập tức bỏ trốn cho nên lâm vân bày ra tứ thập k i ể u trận mà hắn đã nghiên cứu ra để vây quanh quốc gia này quốc gia này có diện tích không rộng lắm bày trận cũng khá là đơn giản một tiếng sau lâm vân mới rời đi số người kỵ m i n h bị hắn bức tới đây chỉ có khoảng hai ba ngàn người nhưng con số đó cũng đủ để dạy cho quốc gia này một bài học cái đổ ngu xuẩn ba la không phải cậu đã cam kết là quốc gia của chúng ta sẽ không xảy ra việc gì sau nhưng kết quả thì thế nào chỉ vì ít tiền mà gây thiệt hại lớn cho người dân tôi ra lệnh cho cậu trong vòng một giờ phải mời được lâm tiên h sinh giúp đỡ với bất kỳ giá nào cái tên ngu ngốc này trong tòa nhà chính phủ của quốc gia vang lên tiếng rít gào chửi mắng chỉ trong vòng mấy tiếng các đại biểu của các quốc gia đã tập trung ở bắc mỹ đều nhận được tin tức rằng căn cứ của kỷ minh đang dùng tốc độ cực nhanh bị tiêu diệt brown vừa biết được căn cứ kỷ minh ở new zealand bị phá hủy liền nhảy cẫng lên khiến cho đại biểu các quốc gia đều khinh bỉ hắn nhưng về sau bọn họ nhận được tin tức chuyển tới cũng chẳng khác gì brown tần vô sơn và thái giang là những người đầu tiên biết chuyện căn cứ ở thần nông giá bị phá hủy cho nên họ cũng rất kích động các vị đại biểu ở đây sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện khuôn mặt của đại biểu ba la đầy nhăn nhó y vừa nhận được tin tức là căn cứ kỷ minh ở các quốc gia khác đã bị phá hủy nhưng quốc gia của mình rõ ràng lại có một căn cứ kỷ minh mới được thành lập điều này khiến các quốc gia trả tiền không khỏi âm thầm may mắn bọn họ thầm nhủ lâm tiên sinh quả nhiên là người nói được làm được mà châu á cũng thật là thần kỳ có một người bản lĩnh như vậy các quốc gia còn đang tính toán bỏ qua chuyện tìm kiếm thảo dược nhưng qua việc này họ phải tính toán lại dù thế nào cũng không thể chọc giận vị lâm tiên sinh kia bọn họ không tin việc kỷ minh thành lập căn cứ ở quốc gia của ba la là việc trùng hợp nhưng lại không ai dám nói giúp dù sao việc này không có bằng chứng gì hơn nữa l ầ m tiên sinh xác thực là có thể tiêu diệt kỷ minh nên hiện tại ai dám đắc tội với hắn ngay của rao nhìn về hướng tần vô sơn cũng mang theo vẻ sợ hãi chưa nói gì các quốc gia khác ba la thì không ngừng đi theo đằng sau tần vô sơn và thái giang làm lành nói chỉ huy thái trung tướng tần hai vị xem thế nào tần vô sơn và thái giang cảm thấy rất phiền thái giang thì rất khoát mặc kệ ngài ba la tôi đã nói rồi chúng tôi không biết lâm tiên h sinh đang ở đâu nói không chừng cậu ta vẫn đang vất vả đi tiêu diệt kỷ minh ở những nơi khác ông cũng biết người của kỷ minh rất hung tàn mà lâm tiên h sinh lại chỉ có một mình cho nên ông đừng có hỏi tôi làm gì cho mất thời gian tần vô sơn bực bội nói trung tướng tần quốc gia của chúng tôi đã chuẩn bị một trăm tỷ đô la ông xem thế nào quốc gia của chúng tôi đã mất đi hai thành phố nếu lúc trước có gì mạo phạm mong ông bỏ quá cho hiện tại ba la sốt ruột muốn chết nhưng chỉ có thể áp chế tâm tình giải thích với tần vô sơn ai ngài ba la lâm tiên sinh là người theo chủ nghĩa quốc tế cho nên ông cứ yên tâm đi cậu ta sẽ không mặc kệ quốc gia của các ông đâu đương nhiên làm người phải đặt chữ tín lên hàng đầu lâm vân đã hứa giúp đỡ các quốc gia khác trước thì quốc gia của các ông phải để sau vậy tần vô sơn đầy vẻ thông cảm nói những lời này của tần vô sơn rất được đại biểu các quốc gia khác tán đồng nên bọn họ đều dùng ánh mắt giễu cợt để nhìn ba la ba la thực sự muốn khóc cũng không được đành phải tiếp tục cầu khẩn sáu tiếng sau lâm vân đã tới tổng bộ kỷ minh ở châu phi vì thành lập tổng bộ ở đây mà kỷ minh đã săn bằng bốn quốc gia châu phi sở d ĩ lâm vân chạy luôn tới đó là bởi vì hắn đoán kỷ minh một khi nhận được tin tức sẽ chạy trốn khỏi địa cầu mà nơi này là tổng bộ của kỷ minh có lẽ nguồn dậy tài nguyên sẽ rất dồi dào từ khi tiêu diệt được mười mấy căn cứ của kỷ minh trên địa cầu lâm vân đã chiếm được vô số linh thảo và khoáng thạch cho nên hắn rất chờ mong số chiến lợi phẩm ở tổng bộ này lâm vân phóng thần thức kiểm tra liền thở phào nhẹ nhõm tổng bộ của kỷ minh đã lựa chọn đối phó với hắn chứ không có lựa chọn bỏ trốn ngoại trừ những vũ khí phóng ra tia sáng lâm vân còn nhìn thấy mấy trăm khẩu pháo màu đỏ lâm vân nghĩ bụng số phó kia nhìn có vẻ tầm thường đối phó với quân đội còn có tác dụng chứ để đối phó với mình thì quả thực là trò cười đang lúc lâm vân suy nghĩ là dùng biện pháp gì để hốt gọn đám này không c h o bọn chúng phản kích thì bỗng nhiên có hai tên mặc áo tím bay ra ngoài tù sĩ thật không ngờ là lại có tù sĩ ở chỗ này nếu người kỷ mình có tù sĩ vì sao hắn đã phá hủy hơn mười căn cứ mà bọn chúng cũng không phái người đi ngăn cản còn là hai tù sĩ cấp bậc nguyên anh nữa chứ nhưng lâm vân lập tức phát hiện hai tên t ù sĩ này không phải người kỷ minh ký thức trên người bọn họ hoàn toàn khác với những người mặc áo đen kia vì đạo hữu này cậu đã tiêu diệt hơn mười căn cứ hành tinh kỷ minh chắc hả giận rồi phải không n ẻ mặt chúng tôi chúng tôi cam đ o a n tổng bộ của kỷ minh sẽ không tiếp tục tiến hành xâm lấn địa cầu hơn hai tuần sau chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây một người nói bằng tiếng hán lâm vân bỗng nhiên d ù n g mình những người này biết hắn là người của hoa quốc lại có tu vi cao như vậy nếu như mình vắng mặt mà bọn chúng lại tới yến kinh uy hiếp người nhà của mình thì mình chẳng phải hối hận không kịp xong không biết hai tên này đã làm gì người nhà của mình ở yến kinh hay chưa lâm vân đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm nhưng hắn biết mình không thể làm vậy mình mà vừa gọi bọn chúng sang nghĩ ra ngay hơn nữa bọn này có vẻ e ngại mình thì phải nếu không bọn chúng đã ngăn chặn mình tiêu diệt những căn cứ kia rồi hai tu sĩ nguyên anh chống lại mình còn cẩn thận như vậy chứng tỏ trong vòng hai tuần tới bọn chúng sẽ có kế hoạch khác là kế hoạch gì đây thấy sắc mặt của lâm vân âm tình bất định hai tu sĩ nguyên anh liền dùng ánh mắt trao đổi gì đó tuy không biết bọn chúng có âm mưu gì nhưng lâm vân đã quyết định không buông tha cho hai tên này mà theo biểu lộ của bọn chúng thì gia đình của mình chắc vẫn an toàn lâm vân không khỏi thở phào một tiếng đạo hữu chúng tôi và không phải là người của kỷ minh chúng tôi sẽ không xen vào việc tranh đấu giữa các hành tinh nhưng mong đạo hữu đừng có quấy dày công việc của chúng tôi một tên tu sĩ nguyên anh hơi béo lạnh lùng nói y thấy lâm vân không trả lời mà tu vi của hắn cũng chỉ tương đương với hai người mình cho nên hơi bất mãn nếu ra như vậy mời hai vị rời khỏi địa cầu còn tổng bộ của kỷ minh tôi tuyệt đối không buông tha lâm vân thấy ngữ khí của bọn chúng trở nên ác liệt thì cũng lạnh lùng đáp lại lâm vân biết hai tên này ở đây chắc chắn là có nhiệm vụ gì đó sẽ không vì một câu nói của mình mà rời đi nhưng dù thế nào chẳng nữa hắn sẽ không để cho một thế lực ảnh hưởng tới gia đình mình tồn tại ở đây hừ vậy để tôi xem cậu có thực lực như vậy không tên tu sĩ gầy hơn vừa nói xong liền tung ra một thanh phi kiếm muốn động thủ thì tên tu sĩ béo đã ngăn cản y lại rồi nói với lâm vân để chúng tôi trở về thương lượng một chút lúc sau sẽ có câu trả lời cho cậu nói xong tên béo liền kéo đồng bọn trở về tổng bộ kỷ m i n h lâm vân biết hai tên tu sĩ nguyên anh kia không thể đưa ra chủ ý phải quay về hỏi người có thẩm quyền từ đó có thể tưởng tượng nhiệm vụ lần này của bọn chúng có vẻ quan trọng cho nên không dám đơn giản khiêu khích lâm vân lâm vân phóng thần thức kiểm tra bên trong tổng bộ xác thực chỉ có hai tu sĩ nguyên anh còn lại đều là người kỷ m i n h nhưng khi thần thức của hắn quét tới một căn phòng thì bị ngăn cản bởi trận pháp nên lâm vân không thể thấy bên trong có gì xem ra tổng bộ này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó lâm vân thấy hai tên tu sĩ nguyên anh đảo mắt đã biến mất trong phạm vi thần thức của hắn trong lòng suy nghĩ đây là vật gì mà khiến cho cả tu sĩ nguyên anh cũng phải khẩn trương như vậy lấy điện thoại ra tranh thủ thời gian gọi về cho vũ tích vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng lâm vân bình tĩnh lại đồng thời cũng âm thầm tự trách sự chủ quan của mình lâm vân liền dặn dò vũ tích là ở đây đã xuất hiện t ù sĩ nguyên anh một khi tình hình trở nên xấu đi thì nàng phải dẫn người nhà rời khỏi yến kinh vừa để điện thoại xuống lâm vân liền bố trí trận pháp hắn bố trí một pháp trận mạnh mẽ nhất có thể làm được hắn không thể để cho tên nào chạy trốn vô luận là hai tên t ù sĩ hay người của kỷ minh chỉ cần để lọt lưới một tên sẽ là điều vô cùng bất lợi có thể tưởng tượng môn phái của hai tên tu sĩ nguyên anh kia không phải là một môn phái nhỏ lâm vân cũng không muốn cả môn phái đó kéo tới tiêu diệt địa cầu cho nên phải làm sạch sẽ một chút không để cho tên nào chạy trốn hai tên tu sĩ nguyên anh kia đi vào thương lượng khá lâu đã hai tiếng mà còn chưa thấy ra lâm vân thì đã bố trí xong trận pháp vì đợi sốt u ruột hắn nghĩ có nên giết v à o trong hay không hiện tại hắn chỉ muốn giết sạch đám này không để cho tên nào lọt lưới còn chiến lợi phẩm có ảnh hưởng gì hay không hắn đã không còn quan tâm tới nữa lâm vân không lo lắng trận pháp mà mình bố trí bị những người này phát hiện bởi vì nếu không phải một chuyên gia trận pháp sẽ không nhìn thấy dị thường khi chưa đặt cờ chủ trận sở dĩ chưa bỏ cờ chủ trận vào chính là để cho bọn chúng không thể nhìn thấy rốt cuộc có người đi ra căn cứ kỷ minh lần này có bốn tên vừa nhìn thấy người thứ tư thì lông mày lâm vân hơi nhíu lại bởi vì người này là một tu sĩ hóa thần lâm vân cũng chỉ nhìn thấy tu vi của y rất mơ hồ điều này chứng tỏ bản lĩnh của y đã vượt qua đại trưởng lão vi chân ngay cả một tu sĩ cấp cao như vậy cũng tới đây rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở địa cầu một đội hình cường đại như vậy thì đánh kiểu gì bây giờ không tồi từ đầu đến cuối ta đều nhìn người bảy trận mặc dù cờ chủ trận của trận pháp này còn chưa cắm xuống nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra đó là trận pháp gì tên tu sĩ hóa thần nhìn thoáng qua trận pháp mà lâm vân bố trí gật đầu một cái trong lòng lâm vân liền trầm xuống giờ hắn mới hiểu hành động của mình đều bị tu sĩ hóa thần kia giám sát vừa nãy tu sĩ hóa thần này theo dõi hắn vậy mà hắn lại không biết người này thật là đáng sợ n g ư ờ i không rời đi cũng không gọi người khác là một lựa chọn chính xác bằng không bây giờ n g ư ờ i đã là một cái xác chết rồi nguyên anh hậu kỳ tu v i không sai nhưng ta muốn giết ngươi thì chỉ cần một lát mà thôi tu sĩ hóa thần kia lạnh lùng nói lâm vân bỗng nhiên phát hiện vì sao lúc mình gọi điện thoại cho vũ tích người này lại không biết mà khi mình bố trí trận p h á p thì y lại biết giải thích duy nhất là lúc mình nói chuyện điện thoại tên tu sĩ hóa thần kia đang làm chuyện gì đó ở bên trong không rảnh rỗi để quan sát hắn về sau hai tên tu sĩ nguyên anh v à báo cáo thì y mới giám thị lâm vân lúc đó thì lâm vân đã xong gọi xong điện thoại và bố trí trận pháp rốt cuộc là chuyện gì quan trọng như vậy ba tên tu sĩ nguyên anh cộng thêm một tu sĩ hóa thần lâm vân không khỏi cảm thấy đau đầu hắn cần phải dùng kế chứ một lúc không thể tiêu diệt hết được bốn tên tu sĩ này một khi để một tên chạy trốn thì hắn sẽ không cách nào đuổi theo huống hồ còn chưa chắc đã đấu được với tu sĩ hóa thần kia lúc trước vi t r â n cũng không nhìn ra tu vi của mình mà người này chỉ nhìn lướt qua là biết mình có tu vi tương đương với nguyên anh hậu kỳ nhưng có lẽ y cũng không nhìn ra được mình là người tu tinh nại thiên và vĩnh thiên hai cậu bắt hắn lại cho tôi nhớ phải để choán sống tôi còn vài vấn đề muốn hỏi hắn tên tu sĩ hóa thần vừa nói xong hai tên nguyên anh hậu kỳ phía sau liền lao lên ngăn cản lâm vân lâm vân vừa nghe vậy âm thầm mừng rỡ may mà tên hóa thần kia coi thường mình vậy thì lão tử đây không khách khí nếu mà cả ba tên tu sĩ nguyên anh cùng lên thì tốt biết mấy hai tên tu sĩ nguyên anh vừa lên lập tức ra tay trong đó có một tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đ ỉ n h phong cảnh giới còn cao hơn lâm vân một chút một cỗ chân nguyên khổng lồ điều khiển hai pháp bảo có phẩm cấp cực cao đánh về phía lâm vân lâm vân thầm hận là cho tới tận bây giờ mình còn chưa có pháp bảo tận tay để sử dụng chỉ có thể lấy thanh trường thương lần trước đã dùng đây là một linh khí cực phẩm mặc dù phẩm chất không thua gì pháp bảo của hai tên tu sĩ nguyên anh kia nhưng tiếc rằng nó lại không phải bổn mạng pháp bảo của lâm vân cho nên việc khống chế và lực sát thương rõ ràng đã thua kém pháp bảo của hai tên tu sĩ nguyên anh kia nhiều quả nhiên lúc lâm vân lấy thành trưởng thương cực phẩm kia hai tên tu sĩ nguyên anh đều s ừ n g sốt cho dù là tên tu sĩ hóa thần kia cũng không hiểu thanh trưởng t h ư ờ n g kia mặc dù không tồi nhưng tại sao hắn lại không dùng pháp bảo cho dù không cần bổn mạng pháp bảo thì cũng có thể dùng pháp bảo khác cơ mà chẳng lẽ tên tu sĩ kia coi thường bọn họ bọn họ không tin một tu sĩ nguyên anh lại không có bổn mạng pháp bảo hoặc là không có bất cứ pháp bảo nào dùng linh khí cũng được nhưng linh khí lại thường đi kèm với pháp bảo người này chỉ dùng linh khí mà không dùng pháp bảo thì lại có ý nghĩa khác trường thương vừa đỡ một kích của hai pháp bảo kia sắc mặt lâm vân liền trắng bệch lực phản chấn mãnh liệt khiến hắn phải lùi lại mấy mét <cười> đạo hữu thật kiêu ngạo ngay cả pháp bảo cũng không dùng vừa thử một chiêu hai tên tu sĩ nguyên anh liền biết lâm vân kém hai người họ một chút như vậy hai người đồng thời tấn công còn có một tu sĩ hóa thần ở phía sau áp trận chiến đấu chắc chắn là rất nhanh sẽ kết thúc vài tiếng nổ vang lên hai tên tu sĩ nguyên anh lần nữa sử dụng pháp bảo tấn công lâm vân khóa mắt lâm vân hiện lên một tia kinh hoàng hắn phải lùi lại mấy mét mới miễn cưỡng ngăn được một kích này nhưng khóa miệng đã chảy ra một vệt máu tươi hai tên tu sĩ nguyên anh thấy vậy cười lạnh thực lực như thế mà cũng dám tới đây khiêu khích hai p h á p bảo không ngừng tấn công lâm vân mà lâm vân thì càng đối phó càng khó khăn liên tục lùi lại phía sau hai tên tu sĩ này thấy lâm vân không ngừng lùi lại nhưng vẫn hoàn cố chống đỡ trong lòng rất giận dữ tên tu sĩ hóa thần thấy lâm vân chỉ lùi lại đỡ đòn mà không phản kích l ô thắng thắng, thua thua. nếu nói hắn cố ý như thế thì y không tin một tu sĩ nguyên anh có thể ngăn cản hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không phải là chưa từng nhìn thấy thậm chí thấy nhiều nhưng những người đó đều là những tu sĩ thiên tài hoặc là bá chủ một phương cho nên một thế giới người phàm như địa cầu thì y không tin là có một thiên tài như vậy lâm vân không biết là việc hắn vừa đánh vừa lui đã bị nhìn ra sơ hở trong lòng còn đang nghĩ làm thế nào để đạt được mục đích ba người đấu một lúc lâu chân nguyên trên cây trưởng thương của lâm vân tựa hồ đang yếu bớt lúc này một tên tu sĩ nguyên anh không nhịn được nữa cả người biến thành một vệt màu đen rồi vô số những sợi tờ đen như tờ nhẹn không ngừng bắn ra bao vây lâm vân lại thực sự là một loại công kích quỷ dị từ lúc lâm vân trở thành tu sĩ cấp cao cho tới nay hắn chỉ đấu có mấy trận ở khôn c h â n giới mà thôi kinh nghiệm chiến đấu trước kia tuy rằng phong phú nhưng chỉ để đối phó với đám ma thú cấp thấp hoặc là giữa binh lính với nhau loại pháp thật cao cấp như vậy rất ít khi được thấy hắn không biết những sợi tơ màu đen này có nguy hại gì nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho chúng trói mình lại lần đầu tiên lâm vân là khởi động vòng bảo hộ nhưng chỉ là vòng bảo hộ bình thường hắn m u ố n lưu tinh mang lại tới cuối cùng để đối phó với lão quái hóa thần không thể bạo lộ hết bản lĩnh của mình ra được sợi tơ màu đen rất nhanh quấn lên vòng bảo hộ của lâm vân vòng bảo hộ này mạnh hơn khi mà lâm vân mới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm nhưng vừa bị sợi tơ mỏng kia chạm vào vòng bảo hộ lập tức bị ăn mòn còn tỏa ra khí thức khét lẹt khó ngửi đến tu vi như lâm vân mà cũng cảm thấy buồn nôn không biết tên kia luyện công pháp gì mà lại khó ngửi đến thế may mà không dẫn t h e vũ tích tới đây nếu vũ tích ở đây chỉ riêng cái mùi khét này thôi đã khiến nàng ấy xong đời rồi lâm vân không khỏi âm thầm kinh hãi vòng bảo hộ rất nhanh bị ăn mòn lâm vân lại tạo thêm vòng mới với tốc độ tạo vòng bảo hộ của lâm vân sợi tơ màu đen kia cũng không thể ăn mòn kịp một tên tu sĩ nguyên anh khác thấy đồng bọn của mình đã phóng ra hắc tơ liền vỗ một cái chuông buộc ở thắt lưng một con rết cực lớn lao về phía lâm vân lâm vân vừa nhìn là biết người kia là một tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú hắn không khỏi nhớ tới tiểu tinh con đang nằm trong sơn hà đồ con rết bốn cánh kia rõ ràng cũng có tu vi nguyên anh sơ kỳ lâm vân liếc nhìn tu sĩ hóa thần một cái thấy lòng mày của y nhăn lại trong lòng liền có dự cảm xấu chẳng lẽ tên tu sĩ hóa thần này đã nghi ngờ hay là vì nguyên nhân gì khác nhưng lâm vân lập tức hiểu ra là bởi vì mình lùi lại có quy luật đã khiến cho tu sĩ hóa thần này hoài nghi hắn không khỏi là thầm mắng mình không đủ kinh nghiệm nhưng giờ này cũng không phải lúc hối hận đoán chừng tên tu sĩ hóa thần kia sắp động thủ ý định ban đầu của lâm vân là rụ rỗ tên tu sĩ hóa thần kia phái thêm tu sĩ nguyên anh trung kỳ tới đối phó với hắn nếu thấy hai tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không làm gì được hắn thế nhưng kế hoạch có vẻ như đã thất bại hắn phải giết hai tên tu sĩ nguyên anh này trước khi tên hóa thần nhúng tay vào con rết lao tới phun ra một chùm sương mù màu xanh nhạt sen lẫn với sợi tơ đen bao trùm lâm vân vòng bảo hộ lập tức nổ tung thành từng mảnh tên tu sĩ hóa thần thấy vòng bảo hộ của lâm vân bị đánh nát hơi chút kinh ngạc y thầm nhủ chẳng lẽ mình đoán sai sao tên tu sĩ kia không có ý dụ địch mà thực sự chống đỡ không nổi nại thiên và vĩnh thiên có lẽ là vậy bằng không hắn cũng không ngốc đến nỗi phá bỏ vòng bảo hộ của mình vòng bảo hộ vừa mất thì chẳng khác gì muốn chết công pháp ăn mòn kia rất có hiệu quả đối với những tu sĩ ở dưới cấp bậc hóa thần nghĩ tới đây tu sĩ hóa thần thu lại thế công nếu việc một tu sĩ nguyên anh bị hai tu sĩ nguyên anh vây công cuối cùng là tu sĩ hóa thần đánh lén chuyển ra ngoài sẽ khiến cho người ta cười nhạo đến dụng cả r ă n g mất thấy hắp t i và con rết bốn cánh đã phá được vòng bảo hộ của lâm vân hai tên tu sĩ nguyên anh đều mừng rỡ đồng thời phóng pháp bảo của mình tới bọn chúng muốn một kích này lấy mạng của lâm vân thế nhưng lại xảy ra biến hóa xung quanh cơ thể lâm vân đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa màu tím rồi hỏa diễm dùng tốc độ cực nhanh bao trùm lên hai tên tu sĩ nguyên anh hắc ti và con rết vừa chạm vào ngọn lửa màu tím thì đã bị thiêu r ụ i không ngừng vang lên những tiếng lốp dốp oanh một tiếng hỏa diễm đã vây quanh hai tên tu sĩ nguyên anh trước sau chưa tới một giây quả thực nhanh như chớp hai tên tu sĩ nguyên anh bị vây và hai người đứng ngoài nhìn kia đều sững s ờ đây là lửa gì mà khủng bố như vậy ngay cả độc cũng có thể thiêu hủy ngọn lửa bình thường không thể thiêu hủy được kiểu u hắc ti nhưng ngọn lửa kia chẳng những thiêu hủy mà còn dư lực để tấn công à trưởng lão mau cứu chúng tôi hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến lúc này tên tu sĩ hóa thần mới kịp phản ứng một chuyện không có khả năng lại xảy ra khiến y có chút không tin vào mắt của mình lâm vân nhìn hai tên tu sĩ nguyên anh đang chống cự lại hỏa diễm hắn biết phải nhanh chóng tiêu diệt hai người này hỏa diễm án phóng ra chỉ là sự nâng cấp của tinh hỏa chứ không phải thiên diễm ở trong tinh thần châu nhất thời không làm gì được hai tên tu sĩ nguyên anh cũng là bình thường trong lúc tu sĩ hóa thần còn đang khiếp sợ lâm vân đã nhanh chóng điều khiển trường thương đâm vào trán của hai tên tu sĩ nguyên anh có hai cái nguyên anh n h ỏ nhỏ muốn chạy thoát nhưng nguyên anh thì làm sao chống cự được lực đốt của tinh hỏa chúng lập tức bị tinh hỏa đốt thành c h o hai chiếc giới chỉ liền bị lâm vân thu hồi đồng thời một vòng tinh mang bao bọc xung quanh hắn oanh một tiếng vòng bảo hộ vỡ tan lâm vân liền phun ra một ngụm máu lần này là thật chứ không phải giả một ngụm máu này còn có màu tím sen lẫn bên trong chứng tỏ một kích của tu sĩ hóa thần đã khiến lâm vân bị trọng thương tên tu sĩ hóa thần thấy một kích của mình vẫn không cứu được hai gã đệ tử nguyên anh lập tức lửa giận bốc cao nhưng y cũng không ngờ một kích đó của mình chỉ phá vỡ được vòng bảo hộ của lâm vân tuy đã khiến hắn bị trọng thương nhưng rõ ràng còn chưa chết vừa nãy mình đã nhìn thấy vòng bảo hộ của hắn vì sao hiện tại lại mạnh hơn không đúng là một vòng bảo hộ mới tên này đúng là một tên gian xảo vòng b ỏ hộ trước của hắn chỉ là muốn che giấu thực lực mà thôi mục đích chính của hắn là để tiêu diệt nại thiên và vĩnh thiên cũng trách mình không phát hiện sớm ra âm mưu của hắn tên tu sĩ hóa thần liền gầm lên một tiếng hôm nay lão tử không nghiển xương n g ư ờ i thành c h o thì lão tử không phải trưởng lão của tử vân điện lâm vân sửng sốt hóa ra những tu sĩ mặc áo tím này là người của một nơi được gọi là tử vân điện không biết nơi đó ở đâu đền mạng cho anh trai ta tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ đột nhiên kêu lên rồi một cái pháp bảo hình kêu ô có màu trắng xòe ra đánh về hướng lâm vân giống như không nhìn thấy k ê ô này vậy chỉ bay thấp xuống dưới khi kêu ô tới gần lâm vân lâm vân liền phóng trưởng thương ra ngăn cản tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ còn chưa kịp phản ứng thì một chùm tinh hỏa đã bao vây y đồng thời một thanh phi kiếm đâm vào ngay giữa chán tên này cũng giống như hai tu sĩ nguyên anh kia bị tinh hỏa thiêu đốt cả cơ thể lẫn nguyên anh người dám lâm vân lần thứ ba đánh lén thành công tu sĩ nguyên anh đã khiến tu sĩ hóa thần tức giận như muốn nổi điên đã từng gặp tu sĩ kiêu ngạo nhưng chưa từng gặp tên nào kiêu ngạo như lâm vân này lúc phi kiếm của lâm vân vừa xuyên qua c h á n của tu sĩ nguyên anh trung kỳ một nắm tay cực lớn đã đánh nát vòng bảo hộ của lâm vân vài tiếng nổ vang lên xương sườn của lâm vân bị cắt đứt lâm vân lảo đảo không ngừng phun ra máu tươi hắn chậm rãi vận công chữa thương sắc mặt tuy rằng trắng bệch nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tu sĩ hóa thần liều mạng hai lần bị thương cuối cùng lâm vân cũng đạt được mục đích ban đầu bằng không thì một khi hắn và tên tu sĩ hóa thần kia quần nhau mấy tên tu sĩ nguyên anh ở xung quanh lại đánh lén hoặc có tên nào đó t h ừ a dịp mình bị ngăn cản bay tây yến kinh thì lúc đó mình có bối rối cũng vô dụng tên tu sĩ hóa thần cũng bình tĩnh lại nhìn lâm vân chảy máu mà nói ngươi là một tên giảo hoạt vừa nãy ngươi dùng trăm phương ngàn kế muốn giết ba tên đệ tử của ta có phải là vì sợ bọn họ rời đi uy hiếp người nhà của ngươi hay không ngươi không phải là tu sĩ mà là người địa cầu mời đến à ngươi không phải là tu sĩ mà người địa cầu mời đến mà là tu sĩ tu luyện trên địa cầu có phải không một hành tinh có linh khí cằn cỗi n h ở đây vậy mà ngươi có thể tu luyện tới nguyên anh quả thực rất giỏi nếu người không giết nại thiên và vĩnh thiên thì ta còn tha cho ngươi một mạng thậm chí còn có thể giới thiệu ngươi cho ngươi làm một trưởng lão của tử vân điện chỉ là người thực quá ác độc nếu không rút hồn ngươi để luyện phách thì ta không thể tiêu giải mối hận trong lòng lâm vân chỉ lạnh lùng nhìn tu sĩ hóa thần không nói lời nào mà vung tay cắm cờ chủ trận rất nhanh một đại trận đã bao phủ toàn bộ nơi đây không ai có thể đi vào tu sĩ hóa thần không ngăn cản lâm vân mà chỉ khinh thường nhìn hắn một trận pháp của tu sĩ nguyên anh mà muốn ngăn cản y sau thật là nực cười ta đoán chừng các ngươi tới địa cầu không phải vì tài nguyên ở đây một nơi có tài nguyên thiếu thốn như địa cầu chỉ có những tên ngu xuẩn như kỷ minh mới thích mà ngươi là một tu sĩ hóa thần cho nên ngươi sẽ không để ý một chút tài nguyên đó có thể nói cho ta biết các ngươi tới đây vì cái gì không thậm chí còn phải bố trí cả trận pháp để che giấu thần thức nữa lâm vân vừa nói vừa vận công chữa thương vài viên sinh diễn đan đã được hắn nuốt vào ngươi lợi dụng thời gian chữa t h ư ơ n g cũng vô ích mà thôi ta có cả trăm cách để giết ngươi trong thời gian ngắn nhất tuy nhiên vừa nãy ngươi sử dụng là hỏa diễm gì nếu ngươi nói cho ta biết loại dị hỏa đó ta sẽ cho người chết toàn thây sau khi ngươi chết ta cũng không gây hại cho người nhà của ngươi nếu không nói thì đừng trách ta không khách khí tên tu sĩ hóa thần này cũng không thèm để ý lâm vân kéo dài thời gian trong mắt của y thì lâm vân đã là người chết rồi nói cho n g ư ờ i biết cũng không có vấn đề gì tuy nhiên ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi tới địa cầu hay không ta rất hiếu kỳ với việc này lâm vân vẫn không quên thăm dò mục đích của bọn chúng dù biết là ngươi sẽ chết chắc nhưng ta không muốn nói cho n g ư ờ i biết ta nghĩ ngươi chỉ là tu sĩ nguyên anh chắc không xa lạ gì với công pháp siêu hồn đợi lắt nữa ta sẽ siêu hồn ngươi cho dù ngươi không muốn nói thì ta vẫn biết mà thôi tên t ù sĩ hóa thần lạnh lùng cười sau đó y giơ tay lên phía trên của y xuất hiện những đám mây màu sắc rực rỡ cả bầu trời tối đêm cũng phải bừng sáng lên chói mắt những đám mây kia mang theo khí tức đoạt hồn phóng về phía lâm vân trải qua không ít trận đấu lớn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên lâm vân nhìn thấy kiểu công kích kỳ lạ như vậy trong lúc nhất thời hắn không biết phải ứng phó thế nào chỉ có thể tạo ra một vòng tinh mang bảo hộ mà thôi sau đó thì cau mày nhìn đám mây kia lao tới không biết đó là vật gì rõ ràng tạo cho hắn áp lực cực lớn thậm chí có một tia nguy hiểm điều khiến lâm vân không thể tưởng tượng đó là khi đám mây kia tiếp xúc với tinh mang tinh mang lại nhanh chóng bị phá hủy mà không có một thanh âm nào phát ra thiên i n mang không g ố muốn n như vòng bảo hộ bình thường. Vòng bảo hộ bình thường、Lâm、Vân có thể muốn phóng n g hộ hộ thể h bảo bảo bao Lâm có i diễm muốn đốt tinh mang của mình cũng phải mất một hồi lâu đám mây rực rỡ kia rốt cuộc là cái gì mà có thể mạnh hơn cả thiên diễm lẽ nào đám mây đó chuyên để dùng đối phó vòng bảo hộ s a o có thể tưởng tượng một khi đám mây kia chạm vào cơ thể mình thì tốc độ ăn mòn còn nhanh hơn cả tốc độ phá hủy vòng bảo hộ trường lão hóa thần kia cũng kinh hãi ma vân của y đã tu luyện tới bốn màu vậy mà hòa tan cái vòng bảo hộ của tên tu sĩ kia lại mất thời gian lâu như vậy y tưởng rằng chỉ mấy giây thôi là vòng bảo hộ đó sẽ bị phá nát Vòng bảo hộ kia quả nhiên bảo quả hộ Khó kia kỳ quái thế r á c hai chiêu vừa nãy của mình tuy đã đánh vỡ được nó, Nhưng h vừa của lại bị triệt tiêu được lực Tuy vỡ nãy nó lượng gần đã trượt bị t k h ô nhưng g t ể tạo thành trí Hết tạo Thật biết tới mạng lại cho bảo nào kích hắn hộ hắn hắn khác không chiến khi Thế h Và Nếu mà Vân ăn mòn vòng muốn n đả đấu của cây Ma y lại không biết là tốc độ tạo thành tinh mang của lâm vân không thể nhanh bằng tốc độ hòa tan của ma vân cho nên tu sĩ hóa t h ầ n đang suy nghĩ biện pháp khác để giải quyết lâm vân nếu không phải lúc trước thấy lâm vân phóng ra tinh hỏa thì y đã sử dụng lôi đỉnh rồi đâu cần phải mất nhiều công sức như vậy y muốn bắt lâm vân lại rồi dùng siêu hồn để xem ngọn lửa mà hắn dùng là loại hỏa diễm gì mà lợi hại như vậy phải biết rằng dị hỏa là thứ khó kiếm nhất dị hỏa lợi hại thì càng khó kiếm hơn nếu bắt được lâm vân thì y sẽ luyện hóa hỏa diễm của hắn cho mình sử dụng lâm vân không biết tên tu sĩ hóa thần kia đang nghĩ gì hiện tại hắn đang rất lo một khi tinh mang bị đám mây kia hỏa tan vậy thì hắn sẽ không còn chỗ nào để trốn mấu chốt lán à không cách nào phá giải được đám mây không được phải nghĩ biện pháp khác thôi lâm vân không dám khẳng định là tinh h ỏ a có tác dụng đối với y dù sao tốc độ ăn mòn của đám mây bốn màu này nhanh hơn thiên diễm không ít mà lâm vân khẳng định tinh h ỏ a còn không bằng thiên diễm cho nên ai mạnh ai yếu là rất rõ ràng đây cũng là nguyên nhân mà lâm vân chậm chạp không dám phóng ra tinh h ỏ a hắn sợ nếu như không thành công có khi còn rước lấy họa đang lúc mà lâm vân do dự bất định thì đám mây bốn m à u đột nhiên biến mất lâm vân sững sờ tên tu sĩ hóa thần kia định làm gì chẳng lẽ y muốn buông tha cho mình s a o với áp lực của đám mây khủng bố kia lâm vân chỉ có thể gọi hỗn độn sơn hà đồ ra hỗ trợ mà thôi hỗn độn sơn hà đồ là đòn sát thủ của lâm vân cho nên lâm vân không muốn dễ dàng lấy ra để bảo vệ bản thân nếu sử dụng thì vừa ra là phải giết được đối thủ lâm vân chỉ có thể sử dụng sơn hà đồ để ngăn cản sự liên lạc giữa chủ nhân và pháp bảo hoặc là để khống chế chân nguyên của tu sĩ trong thời gian ngắn còn việc sử dụng sơn hà đồ để công kích thì lâm vân chưa biết chút nào đám mây khủng bố kia đã biến mất lâm vân âm thầm mừng rỡ đang muốn phóng trường thương tấn công y thì đột nhiên một khí tức càng thêm khủng bố đ è xuống người lâm vân cái gì thế này mấy cái xương sườn vừa đứt gãy bị khí tức này áp xuống lại gãy thêm vài đoạn khiến nội thương của lâm vân thêm nặng một cái đèn cổ xưa xuất hiện trên đỉnh đầu lâm vân dù không biết đó là cái đèn gì nhưng lâm vân cũng có thể đoán được nó là một loại pháp bảo không đơn giản không dám để cho nó đẻ xuống nữa liền phóng t r ư ờ n g thương đánh về phía nó nhưng t r ư ờ n g thương chỉ khiến cái đèn hơi lảo đảo vài cái rồi t r ư ờ n g thương lập tức biến thành từng mảnh vụn lâm vân hít vào một hơi khí lạnh thực sự là một pháp bảo nghịch thiên áp lực bởi cái đèn lại xuất hiện khiến lâm vân không ngừng phun máu rồi lảo đảo như muốn rơi xuống không chỉ có thế chiếc đèn bỗng nhiên chuyển sang màu xanh lam rồi hơn mười tia sét đánh vào vòng bảo hộ của lâm vân vòng bảo hộ của lâm vân vốn đã bị đám mây kia phá hủy gần hết cho nên làm sao ngăn cản được những tia sét đó quần áo của hắn bắt đầu biến thành hư vô cả người đều là máu tinh lực bên người của lâm vân hầu như đã tiêu hao hết mà tên tu sĩ hóa thần kia không hề thương tích gì tên tu sĩ kia thực là lợi hại y còn mạnh hơn vi chân không biết bao nhiêu lần buồn cười là mình còn tính kế để thừa lúc y sơ hở dùng đ o à n sát thủ giết y dùng nốt tinh lực còn sót lại tạo thành tinh mang lâm vân đang muốn gọi hỗn độn sơn hà đồ ra hiện tại giữ mạng quan trọng hơn mặc kệ có lộ ra đ o à n sát thủ hay không ầm、um, mấy tiếng pháo vang lên tinh mang vừa mới tạo thành rõ ràng không bị phá hủy bởi tu sĩ hóa thần mà lại bị mấy cỗ pháo màu đỏ mà lâm vân tưởng là vô dụng kia phá hủy lâm vân dùng mình một cái đây là pháo gì mà lợi hại như vậy nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này lâm vân biết mình đã thua triệt đẻ không ngờ tu sĩ hóa thần lại có nhiều thủ đoạn như vậy nếu tên tu sĩ hóa thần kia toàn lực xuất động thì hắn sớm đã mất mạng rồi nhưng mà bây giờ cũng có khác gì đâu mất mạng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi không biết thiên diễm có thể gây thương tổn cho y hay không đây lâm vân thật sự không dám khẳng định mắt thấy cái đèn lại sáng lên sắp tấn công lần nữa mà tu sĩ hóa thần kia cũng lấy thêm pháp bảo mới lâm vân âm thầm chửi bới tên khốn kiếp kia thật là lắm đồ tốt tùy tiện phóng một pháp bảo ra đã khiến mình không chịu nổi mà đã có cái đèn này là đủ rồi y còn lôi thêm pháp bảo ra để làm gì lâm vân bỗng nhiên nhớ tới mệnh lệnh mà y giao cho hai tên đệ tử là phải bắt sống chắc chắn pháp bảo kế tiếp của y là dùng để bắt mình lâm vân nghĩ tới đây càng thêm lo lắng nếu mà hắn bị bắt sống thì sẽ bị y siêu hồn như vậy thì toàn bộ bí mật và người thân của mình sẽ bị tên tu sĩ hóa thần này biết hết với hận ý của y thì thân nhân bằng hữu của mình chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì lâm vân hừ lạnh một tiếng cho dù hắn chết cũng không thể để cho y siêu hồn cho nên lâm vân không cố kỵ nữa lên sử dụng hỗn độn sơn hà đồ chiếc đèn đao tạo thành bảy tia sáng có màu sắc khác nhau chuẩn bị tấn công lâm vân thì màu xanh của nó đột nhiên yếu bớt lâm vân chỉ cảm thấy tinh lực trong cơ thể đang không ngừng mất đi trong lòng vừa kinh hãi vừa giận dữ cái sơn hà đồ quả nhiên là một cái bản đồ khốn kiếp mà có nhiều linh khí như vậy rồi mà còn đi hút của mình tiếp tục như vậy cho dù không bị tu sĩ hóa thần kia giết chết thì cũng không kiên trì được bao lâu lâm vân liền cắn răng một cái rốt cuộc tung ra đòn sát thủ cuối cùng của mình thiên diễm vô số ngọn lửa không màu lao về phía tu sĩ hóa thần lâm vân thì vội vàng nuốt vào một viên sinh diễn đan rồi không ngừng tạo ra vòng bảo hộ bởi vì thiên diễm chưa bị lâm vân luyện hóa cho nên vừa phóng nó ra thì nó sẽ tấn công không chỉ tên tu sĩ hóa thần kia mà còn tấn công luôn cả hắn nữa cho nên lâm vân phải tạo ra vòng bảo hộ cho mình may mà lâm vân đã quen với việc chống lại thiên diễm sơn hà đồ dường như cũng biết lâm vân gặp nguy hiểm cho nên không tiếp tục hấp thu tinh lực trong người hắn nữa lâm vân thở phào một hơi tiếp tục tạo ra vòng bảo hộ sơn hà đồ vừa xuất hiện tu sĩ hóa thần liền sững sờ hai mắt trợn to cơ hồ không dám tin vào mắt mình mà sự liên lạc giữa cổ đăng và tinh thần của y càng ngày càng yếu Tiên... tên tu sĩ hóa thần vừa nói được một chữ tiên thì y bỗng cảm thấy chân nguyên của mình bị khống chế liền hoảng hốt vội vàng vận công muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm bản đồ kia vài giây sau y mới thở phào một hơi y biết chân nguyên của mình chỉ bị phong bế tức thời mà thôi không cần lo lắng không ngờ tên kia lại có tiên bảo như vậy nếu thế giới tu chân mà biết được thì sẽ gây ra sóng to gió lớn may mà người kia không biết cách sử dụng sơn hà đồ nếu bản đồ này mở trong tay y cho dù một tu sĩ sắp phi thăng y cũng có thể khiến cho người đó không thể thoát khỏi sự trói buộc hai mắt của tu sĩ hóa thần đã trở nên đỏ bừng hơi thở cũng trở nên rồn rập không ngờ là mình lại gặp một bảo bối nghịch thiên như vậy ở thế giới này y chỉ muốn cười to một trận tên tiểu tử kia thật là ngu ngốc đến bây giờ còn không biết sử dụng sơn hà đồ để công kích chỉ có thể sử dụng để trói buộc và khống chế pháp bảo đúng là ngu như lợn nhưng tên tu sĩ hóa thần không thể thầm mắng lâm vân ngu ngốc được nữa bởi vì y đã bị hoa mắt với vô số thiên diễm lao tới thiên diễm không phải là không thể thu nhưng tối đa cũng chỉ một ít mà thôi y chưa bao giờ thấy có người nào thu được nhiều thiên diễm như vậy hắn lại có pháp bảo nghịch thiên gì vậy tên tiểu tử kia có thật là nhiều đồ tốt tên tu sĩ hóa thần vì suy nghĩ tới những bảo vật của lâm vân mà quên mất là thiên diễm đang điên cuồng lao tới chỉ khi nghe thấy tiếng tiếng suy suy tên tu sĩ hóa thần này mới bừng tỉnh lúc này y mới nhận ra mình đang bị trói buộc mà thiên diễm thì sắp ập tới tu sĩ hóa thần này liền sợ tới mức hồn phi phách tán y là người rất rõ sự lợi hại của thiên diễm một chút chân nguyên vừa được cởi bỏ liền tạo thành một cái vòng bảo hộ nhưng cái vòng bảo hộ này lập tức bị thiêu hủy còn phát ra những tiếng nổ điếc cả tai đạo hữu mau thu hồi ngọn lửa lại tôi nguyện ý giao toàn bộ đồ vật của tôi cho cậu chuyện ân oán cho chúng ta cũng bỏ qua bằng không hỏa diễm của cậu vừa đốt tới giới chỉ của tôi cũng bị phá hủy cậu sẽ không chiếm được cái gì đâu tên tu sĩ hóa thần bị t h i ề n diễm bao vây vô cùng sợ hãi liền kêu to cầu cứu lâm vân vẫn bất động mạng sống không có thì còn quan tâm giới chỉ làm cái chó gì mỗi khi để tên hóa thần kia trốn thoát thì lâm vân không còn cơ hội để chiến thắng t h i ề n diễm giống như một đàn châu chấu khổng lồ bay qua chỗ này căn cứ kỷ minh khổng lồ như vậy trong chớp mắt đã biến thành hư vô tinh lực trong cơ thể lâm vân đã cạn kiệt hắn liền vội vàng lấy ra tinh thần châu thu lại thiên diễm bằng không nếu kéo dài thêm một lát thì hắn cũng bị ngọn lửa đó đốt thành c h o bụi hiện tại lâm vân bị thương rất nặng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng tinh lực cũng không còn sót lại chút nào tinh thần châu rất nhanh thu hồi thiên diễm lâm vân nhìn chỗ mà tên tu sĩ hóa thần vừa đứng kia ngoại trừ một viên đá đen kịt thì còn lại không còn gì cả quả nhiên giới chỉ của y cũng bị thiêu hủy mặc dù hơi đáng tiếc nhưng lâm vân không hối hận chút nào cho dù quay ngược thời gian trở lại hắn cũng sẽ làm vậy giới chỉ quan trọng nhưng cái mạng quan trọng hơn rất nhiều cất tinh thần trâu đi lâm vân kiểm tra sơn hà đồ một chút thì phát hiện trong đó có một cây đèn cổ xưa trong lòng cũng có chút an ủi cuối cùng thì cũng không phải tay trắng mà về thu lại sơn hà đồ lâm vân đang định nhặt viên đá đen kê lên để xem thì một cảm giác suy yếu ập tới lâm vân không chịu nổi nữa liền ngã vật xuống đất hôn mê bất tỉnh Khu vực tổng bộ, Kỳ không Minh đã trở thành phế tích, vực còn tổng ngày, ngày, ngày trở bộ ai đã sau khi lâm vân rời khỏi yến kinh vũ tích đứng ngồi không yên lúc trước lâm vân có gọi một cuộc điện thoại trở về nhưng từ lúc đó đến hôm nay đã là một tuần mà lâm vân không gửi về tin tức gì cả hàn vũ tích quyết định không ngồi chờ nữa nàng nhờ lam cực điều tra vị trí cuộc điện thoại kia dặn dò liễu nhược sương và tịnh như vài câu rồi nàng chủ động đi tìm lâm vân dù lâm vân đi từ yến kinh tới tổng bộ kỷ binh ở châu phi chỉ mất một lát nhưng vũ tích thì phải mất mấy tiếng đồng hồ mới bay tới nơi thanh phi kiếm mà nàng sử dụng là thanh tìm được ở trong đầm huyền tiên một cái trận pháp khổng lồ ngăn cản đường đi của vũ tích chỉ là trận pháp này đã bị tàn phá rất nhiều dù vẫn có thể ngăn chặn người thường nhưng không thể chặn được một tu sĩ vũ tích vừa nhìn l ạ biết trận pháp này do lâm vân bố trí bởi vì khí t ứ c trên đó nàng rất quen thuộc vũ tích bước vào trong đại trận bên trong trống rỗng mặt đất cũng trở nên trắng bệch vừa dùng thần thức kiểm tra một vòng thì vũ tích đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán nàng rõ ràng nhìn thấy lâm vân đang xích lõa nằm trên mặt đất không rõ sống chết nàng liền vội vàng chạy tới nâng lâm vân dậy nước mắt không kìm được mà rơi xuống như mưa sao anh ấy lại trở thành như vậy lâm vân anh tỉnh lại đi mặc cho vũ tích không ngừng lay gọi lâm vân nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt điều khiến vũ tích hơi yên tâm đó là lâm vân vẫn còn hô hấp nàng vội vàng lấy ra một bộ quần áo rồi mặc giúp cho hắn nhìn thấy tay hắn đang cầm một viên đá màu đen cũng thuận tay cất nó đi rồi tranh thủ thời gian mang lâm vân rời khỏi nơi này tới một dãy núi hoang vắng vũ tích đặt lâm vân xuống rồi bắt đầu lau những vết bẩn trên người hắn lúc này nàng mới biết là lâm vân bị thương nặng cỡ nào cả người có rất nhiều chỗ bị rách ra thậm chí xương cốt cũng bị gãy nhiều chỗ sắc mặt lâm vân trắng bệch như vậy là do mất máu quá nhiều là ai đã khiến lão công của mình trở thành như vậy vũ tích có thể tưởng tượng trận chiến đó hung hiểm cỡ nào mặc dù không biết lâm vân dùng cách nào để chiến thắng đối phương nhưng đây nhất định là một trận chiến khó khăn áp chế sự đau lòng hàn vũ tích tiếp tục lau vết bẩn trên người hắn rồi lấy toàn bộ đàn dược trị thương ở trong giới chỉ rút cho lâm vân uống một ngày sau vũ tích thấy sắc mặt lâm vân đã hồng nhuận trở lại sự lo lắng mới phải bớt đi nhưng nàng lại không cách nào xóa bỏ vết sẹo trên mặt hắn chỉ có thể đợi cho lâm vân tỉnh lại rồi để hắn tự mình chữa trị mà thôi lâm vân có mơ một giấc mơ giấc mơ này giống với giấc mơ lần trước nhưng ngoài thanh thanh và vũ tích ra hắn còn dẫn theo nhược sương và tịnh như đi dạo trên núi hoa sơn trà cả năm người đều rất hạnh phúc nhưng là một lúc sau thanh thanh nhược sương và tịnh như đều mắng hắn là trăng hoa còn nói hắn phụ lòng các cô sau đó các cô đều rời khỏi hắn mà đi chỉ còn lại một người bên cạnh hắn là hàn v ũ tích nàng vẫn nắm tay của hắn không có rời đi cảm giác đau lòng như muốn nổ tung trong l ò n g ngực được xoa dịu đi không ít bỗng nhiên hắn nghĩ nếu như v ũ tích cũng rời đi thì liệu hắn sẽ như thế nào đây hắn cố gắng dùng hết sức để ôm hàn v ũ tích hắn không muốn ngay cả nàng cũng rời hắn mà đi hai ngày nay vũ tích đều bất kể ngày đêm chăm sóc cho lâm vân nàng lựa chọn vùng núi hoang vắng này để làm nơi dưỡng thương cho hắn bởi vì chỗ này có khá nhiều linh khí có lợi cho việc phục hồi của lâm vân huống hồ đưa lâm vân tới bệnh viện cũng không có tác dụng còn không bằng ở đây chữa thương cho hắn nàng rất mệt mỏi buổi tối thì liền ôm lâm vân ngủ trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy lâm vân cũng đang ôm mình thậm chí còn cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng hắn lâm vân tỉnh rồi sau vũ tích kinh hỉ ngồi dậy nhưng hai mắt của lâm vân vẫn nhắm chặt chỉ có thì thảo nói vũ tích các cô ấy đã đi rồi em cũng đừng đi nha ở lại với anh các cô ấy đi rồi vũ tích lập tức nhận ra là lâm vân đang nói mơ như vậy lâm vân rất nhanh xét tỉnh trong lòng liền cao hứng hai ngày nhìn lâm vân hôn mê tinh thần của vũ tích cũng bị tra tấn không nhỏ nếu như hắn bỗng nhiên xảy ra chuyện gì thì nàng thật không biết nên làm thế nào không có lâm vân ở bên cạnh nàng giống như một chú chim nhỏ đầy bỡ ngỡ nếu lâm vân chết thì nàng sống còn có ý nghĩa gì đây lâm vân em không đi đâu em sẽ luôn ở bên cạnh anh hàn vũ tích nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên mặt lâm vân mà an ủi thành thành đi rồi tịnh như và nhược sương cũng đi lâm vân bỗng nhiên buông lỏng hai tay của hàn vũ tích nếu em cũng muốn đi thì đi đi lão công anh sao vậy em là vũ tích đây em sẽ không đi đâu em mãi mãi ở bên cạnh anh vũ tích cho rằng lâm vân đã tỉnh nhưng thấy hắn lại nói năng lộn xộn liền nắm chặt lấy tay của hắn không ngừng an ủi lâm vân lại rơi vào trong giấc ngủ sâu vũ tích thấy lâm vân không còn nói mơ nữa thì nhẹ nhàng thở ra đột nhiên nàng cảm thấy không đúng những cô gái mà lâm vân quen thì nàng đều biết nhưng thanh thanh mà hắn vừa nhắc tới là ai người con gái đó xuất hiện trong giấc mơ của hắn thì chứng tỏ đó là một người quan trọng với hắn nhưng vì sao mình lại không biết cô ta lẽ nào lâm vân còn có chuyện gì đó gạt mình sau lần trước nàng cũng có cảm giác lâm vân có tâm sự gì đó nhưng không muốn nói liệu có liên quan gì tới cô gái tên thanh thanh kia không trong lòng vũ tích có chút khổ sở vì sao hắn phải gạt mình lẽ nào mình là loại nữ nhân nhỏ mọn như vậy sao không phải tịnh như và nhược xương đều là do mình mang về đó s a o thế lâm vân vẫn ngủ say vũ tích thở dài lấy điện thoại thông báo cho người nhà nàng và lâm vân muốn ở ngoài một thời gian rồi mới về vũ tích sao em lại ở đây lâm vân vừa mở mắt liền nhìn thấy vợ của mình vũ tích thấy lâm vân tỉnh lại liền tranh thủ thời gian dìu hắn dậy em thấy anh chưa về cho nên dựa theo cuộc điện thoại mà anh gọi để tìm anh anh đang bị thương rất nặng hiện tại anh thấy thế nào n g h e vũ tích nói vậy lâm vân thử vận chuyển tinh lực trong người chỉ cảm thấy rất hư vô không có gì cả nhưng hắn cũng không khẩn trương tuy lần bị thương này lận nặng hơn lần ở địa ngục môn nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều ít nhất thì hắn vẫn còn tỉnh táo vú tích anh đang bị thương rất nặng nhưng đó chưa hẳn đã là chuyện xấu lần trước anh nói với em rằng đạo tâm của anh chưa ổn mà tu vi lại thăng tiến quá nhanh có lẽ nhờ lần bị thương này mà anh có thể tu tâm dưỡng tính em gọi điện thoại về nhà nói rằng anh muốn tới những thánh địa của phật môn có lẽ tới đó anh sẽ tìm được thứ mà anh muốn còn dặn dò bọn họ cố gắng tu luyện chỉ em và anh đi là đủ lần này bị thương khiến lâm vân hiểu ra rằng cho dù công pháp của hắn lợi hại nhưng vẫn có những chỗ thiếu sót thứ nhất là hắn không có pháp bảo thuận tay thứ hai là bản lĩnh của hắn vẫn có sự tranh lệch với t ù sĩ hóa thần thủ đoạn công kích của hắn quá đơn giản gộp lại cũng chỉ có v à i chiêu các t ù sĩ khác thì có đủ các kiểu tấn công còn một điều quan trọng nhất chính là những t ù sĩ mà mình giết hình như có địa vị khá cao ở tử vân điện có thể khẳng định chuyện này sớm muộn gì cũng bị tử vân điện điều tra ra cho nên hắn muốn cẩn thận phòng ngừa một khi có hai hoặc nhiều tu sĩ hóa thần kéo tới địa cầu thì hắn rất khó mà đối phó lại được lần này có thể thoát hiểm hoàn toàn là dựa vào hỗn độn sơn hà đồ sơn hà đồ là thứ tốt nhưng mà do cảnh giới hắn quá thấp đạo tâm lại bất ổn cho nên không cách nào sử dụng hết công suất của sơn hà đồ hắn không thể để chuyện này xảy ra lần nữa nếu lúc đó đạo tâm của hắn mà ngang bằng với tu vi thì đã không phải chịu thiệt thòi nhiều khi mà chiến đấu với tu sĩ hóa thần như vậy rồi lâm vân có cảm giác bản lĩnh của hắn không thua kém gì tu sĩ hóa thần kia nhưng vì sao hắn lại dễ dàng bị áp chế như vậy cho nên hiện tại hắn phải nhanh chóng củng cố đạo tâm sau đó tu luyện viên kim tinh thứ ba hắn còn phải luyện chế một bộ pháp bảo thuận tay tốt nhất là tới tử vân điện giải quyết ân oán chứ đợi khi bọn họ tới địa cầu thì mình sẽ luôn rơi vào thế bị động cuối cùng điều khiến lâm vân nhớ mãi không quên đó là đám tu sĩ tử vân điện kia tới địa cầu để làm gì việc này thoạt nhìn có vẻ rất quan trọng nhưng mà bây giờ lâm vân lại không cách nào kiểm tra cho dù có muốn kiểm tra thì cũng phải đợi tu vi khôi phục lại đã vũ tích hiểu ý của lâm vân cũng biết việc tu luyện quán có vấn đề thấy lâm vân không nói là đi ra ngoài một mình mà cho mình đi theo liền âm thầm thở phào một tiếng hiện tại nàng sợ nhất là lâm vân lại ra ngoài một mình nhìn vũ tích gọi điện về lâm vân bỗng nhiên nghĩ tới một việc có nên tháo các truyền tống trận ở núi cửu hoa ra không để lỡ như có tu sĩ cấp cao nào đó thông qua truyền tống trận đi tới địa cầu thì sao còn có một đám người kỷ minh đang bị nhốt ở quốc gia kia một khi có tên nào trong đó trốn được ra ngoài cũng không phải chuyện tốt còn quốc gia kia bị thiệt hại thế nào lâm vân căn bản không quan tâm cho dù quốc gia đó có bị san bằng thì cũng không phải chuyện của hắn đang lúc lâm vân trầm tư thì vũ tích ta b u ô n g điện thoại xuống nhìn lâm vân mà hỏi lão công n h ậ t sương muốn đi cùng chúng ta nhưng em nói rằng anh muốn cô ấy chúc cờ trước rồi mới tới cô ấy đã đồng ý rồi tình như thì đồng ý ở lại tính tầm tu luyện lâm hinh thì đã giao một nửa chuyện của công ty cho diệp điểm và lý thanh để chuyên tâm cho việc tu luyện còn có tam gia g i a đã tìm anh mấy lần thậm chí còn bảo trung tướng tần vô sơn đích thân tới một chuyến gia g i a nói rằng quốc gia kia đã trả hai trăm tỷ đô hỏi xem anh có chịu tiếp nhận hay là không